phàm Nhân, tu tiên, chương 782, mật thất luyện kiếm. Không cần, người này nếu ta phỏng đoán không sai, thì ngoài tu vi cao thông khó lượng, còn có thể cùng sánh vai với bộ lang thần sư. Phổ thông tu sĩ đụng độ với hắn, căn bản là không làm gì được, mà ngược lại có khả năng, khiến cho hắn nổi hùng tính. Hướng chi, hắn trong tay còn có phương pháp giải trừ phong hồn chú, ta còn chưa muốn đả thảo kinh xà. Hàng lẫm lắc đầu, chầm đoại nói. Cơ thể cùng mồ lang thần sư sánh vai, chẳng lẽ là quyền anh hậu kỳ tu sĩ? Nếu là như vậy, thì sư đệ càng không thể đơn độc đi được. Việc này rất nguy hiểm. Hay là để ta đi mời vợ chồng Long Hàm đến trợ giúp một tay? lão già tóc bạc hoảng sợ nói. Long Hàm, Phượng Bang, hai vị đạo hữu mặc dù có thể đối phó với người này, nhưng để mời tới cũng bất khoảng 3-4 tháng thời gian, sợ rằng không kịp. Người nọ trong ngọt giảng Cũng chỉ lưu lại cho ta 2 tháng thời gian Hiện nhiên là có tính toán Thời gian ta phản hồi Chỉ là hắn không có nghĩ tới Ta lại trở về nhanh như vậy Chuyện này hay là cứ để cho ta lo liệu xem Nên quyết định ứng phó như thế nào Quan trọng nhất là phải nghĩ ra cách Lấy được phương pháp giải trừ phong hồn chú Hàng lập sau khi hít sâu một hơi tỉnh tao nói Được rồi Sự đệ nếu cần dân thủ thì cứ nói Các đệ tử trong tông môn Cũng có thể tùy ý điều phái. lão giả tóc bạc thấy vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý nói. đa tạ sư huynh, theo lời uyển nhi trong ngọc giảng, thì nàng thi triển loại thần thông này, theo lý luận, có thể đem thời gian phong hồn chú phát tác, trì hoãn gần tới trăm năm. Nhưng thực tế hiệu quả như thế nào, thì cũng chưa ai thử qua, nên tâm lý thật sự có chút lo lắng. Hạng lập nhìn nữ đồng trong tường băng, thì thào nói, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm. Sư đệ không nên lo lắng quá mức, ta sẽ mặc năm cung mùi tự không giống như người yếu mệnh. Kiếp nạn này nhất định có thể vượt qua, để ta ngày hôm nay đi tìm kiếm một số thượng cổ điện tịnh, xem liệu có thể tìm được phương pháp phá giải độc chú này hay không. Nếu có thể thì không cần đi tìm hắc bạo nhân nọ. lão giả sau khi ngẫm lại, An ủi nói, làm phiền sư huynh rồi, nếu sư huynh không có ý kiến gì, ta muốn ở chỗ này một mình trong chốc lát. Hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Hàn Lập đột nhiên miễn cưỡng cười nói. Điều này tự nhiên là được, sư huynh đi tản thư các, suỵ đệ cứ ở đây bùi tiếp đãi mọi. Lão già tóc bạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lập tức thông cảm nói, sau đó lão giả lại rời khỏi mật thất, thuận tay đem cửa đã đóng lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Hàn Lập cùng nữ đồng trong tường băng. Hàn Lập lúc này mới xoay đầu nhìn về phía tường băng. Trên mặt hiện ra vẻ tịnh liêu, đồng phát ra tiếng thở dài thật sâu. Suốt một ngày đêm, Hàng Lập ngồi trong mật thất, không đi ra ngoài. lão già tóc bạc, khi từ tàng thư cát trở về, thấy Hàng Lập vẫn ở bên trong, thì không khỏi có chút lo lắng. Đợi hơn nửa ngày sau, thì thật sự không yên lòng. Đang định phá cửa vào, thì lại thấy Hàng Lập rốt cuộc, thần sắc bình tĩnh, từ bên trong đi ra. Hàng sư đệ, không có việc gì chứ lão già không nhìn được hỏi vẻ mặt kinh nghi thấy lão già chờ đợi ở ngoài cửa hàng lập trong lòng cảm thấy áy náy có chút xin lỗi nói không có việc gì ta chỉ là ở bên trong suy nghĩ đối địch chi sách mà thôi làm phiền sư huynh quan tâm từ bây giờ tới kỳ hàng theo như lời người nọ nói thì chỉ còn có nửa tháng ta chuẩn bị bế quan một chút nếu không có chuyện gì trọng yếu sư huynh không cần tìm ta bế quan lúc này sao Thời gian ngắn như vậy, liệu có tác dụng gì hay không? Lào giả tóc bạc nghe vậy, sừng số, có chút kỳ quái hỏi. Ta lần này xuất môn, kiếm được một ít canh tinh, chuẩn bị đem một số pháp bảo quan trọng luyện chế một chút. Ngày sau đối địch thì cũng có thể tăng thêm vài phần uy lực, hẳn là dù có ít nhưng có còn hơn không. Hạng lập hàm hồ trả lời, thì ra là như vậy, sự đệ cứ việc bế quan đi ta sẽ dặn dò tông nội đệ tử không được quấy rầy lão giả lúc này mới chợt hiểu đáp ứng còn chuyện này tường băng này đã hình thành ta cũng không dám mạo muội di chuyển để tránh gây ra nguy hiểm vì vậy xung quanh mật thất ta sẽ bày mấy cái pháp trận đảm bảo cho uyển nhi vô sự phiền sư huynh quan tâm chiếu cố một chút hàng lập trình trọng nói cái này sư đệ cứ yên tâm chuyện tình của nam cung đạo hữu tài lạc vân tông chúng ta Đại trưởng Lão Nguyên sẽ đem nơi này liệt vào cấm địa, không cho phổ thông đệ tử tới đây. An nguy của đệ muội quyết không có vấn đề gì. Lão giả tóc bạc không cần suy nghĩ nói, xem ra cũng đồng dạng lo lắng qua vấn đề này. Nếu lại nói như vậy, ta cũng an tâm, việc này không nên chậm trễ. Ta trước tiên bố trí pháp trận, sau đó lập tức bế quan. Hàng Lập trong mắt hiện lên một ti tinh quang, rồi trở lại đồng phủ. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn Là một phái linh Không biết từ khi nào biết tin hắn quay về Đã đứng ở ngoài đồng phủ chờ hắn Hàng lập nét mặt hiện lên Một tia kinh ngạc Nhưng kêu đi vào trong đồng phủ Năm cung Tỷ Tỷ Không có việc gì chứ Ta nghe nói nàng bị đả thương Nhưng vẫn không có tin tức xác thực Khiến ta vẫn lo lắng cho thế này. Một phái linh vừa vào tới đại sảnh Còn chưa kịp ngồi xuống đã lo âu hỏi Như thế nào Người cùng Uyển Nhi hòa thuận lắm hay sao? Hàng Lập tại ghế chủ tòa, ngồi xuống, rồi bình tĩnh hỏi. Ừ, ở bên nhau rất tốt. nam cùng tỷ tỷ, tỉ, tính tình rất tốt. Lúc công tử không có ở đây, còn nhiều lần chỉ định cho ta tu luyện. Có lợi không ít trong quá trình tu luyện. Mộ Phái Linh không chút do dự nói. Hàng Lập im lặng trong chốc lát, mới lộ ra vẻ cười khổ. Nghe người nói như vậy, ta phải cầu hứng mới đúng chứ. Bật quá Uyển Nhi bây giờ trúng phong hồn chú, lâm vào trong phần ấn, nên ta cũng thật sự không cách nào cao hứng được. Nhưng gần mấy tháng không gặp, mà tu vi của ngươi càng tiến rõ ràng. Điều này cho thấy ngươi tu luyện đích xác là không có lơi lỏng. Điều này làm cho ta rất vui mừng. Tiếp theo đây, ta sẽ bế quan hơn một tháng để nghề cách giải khai độc chú cho Uyển Nhi. Phong hồn chú, loại ma đạo độc chú này thật là phiền toái. Công tử à! Người hẳn có biện pháp gì chứ? Mộ Phái Linh không khỏi cả kinh hỏi. Có thể, có biện pháp nào chứ? Chỉ có từ người hạ chú xuống tay thôi. Chỉ cần hắn rơi vào trong tay ta, tự nhiên là có biện pháp làm cho hắn ngoan ngoãn, phùng đào phương pháp dạy chú. Hàng Lập thần sắc đột nhiên âm lệ nói. Mộ Phái Linh ngay tay đó nhất thời cũng chỉ có thể giữ mày. Đang lúc này, Hàng Lập nhận thấy đệ tử ký danh Liệu Ngọc kia cũng đến cửa. Sau khi hướng vị sư phụ Hàng Lập này vẫn an, thì cũng hỏi tới chuyện của Nam Cung Nguyễn. Nữ nhân này rất cơ trí, nên đã sớm tận lực giao hảo với vị tân sư nương Nam Cung nguyện. Hàng Lập thấy nữ nhân này đã tới, nên cũng không giấu giếm, đem chuyện phong hưởng chú Đại Khái nói một lần, làm cho Liệu Ngọc cũng phải chấn động. Bất quá, lấy tu vi cùng kiến thức của nữ nhân này, mà cũng đồng dạng thuốc thụ vô sách. Hàng Lập không có tâm tư cùng nhị nữ nói thêm điều gì sau khi nói xong thì bắt đầu tiền khách. nhị nữ tự nhiên cũng không quấy rầy, đi ra khỏi đồng phụ. bất quá vừa mới ra khỏi đồng phụ, liễu ngọc thu ba lưu chuyện rồi đột nhiên cười dài hỏi bổ phái linh. mặc đào hữu à, ngươi mặc dù thân là thể thiếp của sư phụ nhưng hình như vẫn có tấm thần sở nữ. khó trách sư phụ đối với ngươi cứ như là khách nhân, lấy dược mạo đào hữu, chẳng lẽ sư phụ lại không đồng tâm? hay là trong đó có huyền cơ? Nằm cùng sự đường nói về dương màu còn trên cả ngươi Người nên tự lo cho bản thân thật tốt đi Người nói lời này là cái thứ gì? Mộ phái linh sừng sốt Sắc mặt có chút đỏ lên Muốn giải thích điều gì Nhưng người trước mắt sau khi cười khẽ một tiếng Thì người hóa thành một đào quang hoa Phá không bay đi Mộ phái linh kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu Rồi dầm chân mạnh một cái Ngự khí bay khỏi Hàng lập vừa thấy hai nàng rời đi Mới rảnh rỗi xem dược viên cùng trùng thất, hết thảy đều rất bình thường. Hàng lập lúc này lập tức mang theo một ít tài liệu luyện khí tiến vào trong mật thất. hắn muốn vận dụng Nguyên Anh chi hỏa, đem canh tình hóa vào trong 36 khẩu phi kiếm. Lại nói tiếp, canh tình hắn ngoại trừ lấy được từ Chí Dương Thượng Nhân và Mộ lang Nhân ra, thì tại Thiên Nhất Thành trước khi trở về, lòng hàm mượn thế lực Thiên Đạo Minh giúp hắn tìm được một khối nhỏ khác. Kể từ đó, vật liệu dùng để trộn lẫn vào 30 khẩu phi kiếm hoàn toàn là có thừa. đem tài liệu gia nhập pháp bảo đã luyện chế, cũng không phải là chuyện khó khăn phức tạp gì, nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng mà làm được việc này thì lại có chút cực kỳ vội vàng. Hạng lập chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ có tu luyện thành công một nửa đại canh kiếm trận là tiểu canh kiếm trận, hoặc mới có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có đánh một trận, mà vì hắc bào tu sĩ... Hà phong hồn chú với cung uyển, 89 phần 10 là vị âm la tông, tông chủ kia. Hắn nhất định cần phải từ trong miệng đối phương, có được phương pháp giải chú. Vì vậy tiểu canh kiếm trận này là đòn sát thủ tối hầu của hắn. Nghĩ tới đây, hạng lập tay đem túi trữ vật bên hông tháo xuống, hướng lên không trung tế ra. Chỗ miệng túi phát ra ánh hào quang chớp động, rồi vài khối canh tinh lớn nhỏ không đồng nhất rơi trên mặt đất. Tiếp theo, lại từ trong một túi trữ vật khác, lấy ra tài liệu phù trợ, đồng dạng đặt ở dưới chân. Hằng lộc khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhìn khối canh tinh nhỏ nhất để một chỉ. Khối đạm kim sắc nguyên thạch này lập tức phiêu phù trên không, chậm rãi bay về phía Hằng lập Hằng lập mắt nhìn không chớp, số vi đào trước người hơn ba thước, đang trôi nổi bất động. Hai tay bắt quyết, trong miệng phồng ra một đoàn thành quang anh hỏa chói mắt. Bịch một tiếng vàng nhỏ, thành sắc anh hỏa lúc kết lên canh tinh tròng giãy mắt đem nó bao vào trong. Hàn Lập trong miện chậm rãi đọc chú ngữ, thần sắc anh hỏa nhất thời càng thêm vượng khí, hỏa quang tăng vọt một chút và liên tục duy trì như vậy, nguyên thạch bên trong bắt đầu dần dần tan chảy ra. Hàn Lập trên mặt thần sắc bắt đầu ngưng trọng, nhìn vật ấy chậm chậm không chớp mắt. Sau nửa canh giờ, hơn phân nửa tạp chất đã hóa thành vụ bạch sắc dịch thể nhỏ giọt trên mặt đất. Cành tên nguyên thạch Đã biến thành một khối bán thấu minh tồn tại Thể tích cũng thu nhỏ lại so với nguyên bản hơn phân nửa Xem tới đây, hạng lập vùng tay áo Tùy ý ném lên trên mặt đất một cái hộp ngọc Nắp hộp trong phút chất tự động mở ra Bên trong lộ ra một phấn màu ngân xám Số bột phấn này lập tức hóa thành một đạo ngân xà Tự động bay lên không trung, tiến vào dịch thể trong suốt Thành quan đài phóng, bán thấu minh dịch thể bắn ra ngân quang mang Sau đó, Hàng Lập liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhập vào trong rồi biến mất không thể bóng dáng. chương 783 Kiếm trận sơ thành Nhất thời, một màn quỷ dị xuất hiện. Chất lỏng trầm suốt bắt đầu tự động phân biệt biến hình, hình thành sáu viên ngân châu to cỡ ngón tay cái, quay tròn trên không trung rồi chậm ra chuyển động. Hàng Lập hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chót lưỡi, phùng ra một khẩu tình huyết. Kết quả, tinh huyết sau khi bám lên hạt châu này, thì toàn bộ đều hút vào. Hạt châu nhạc sắc nhanh chóng biến đổi, chuyển biến thành kim hoàng sắc, giống như được chế tạo từ xích kim. Nhìn thấy diễn biến trước mặt, tinh thần Hàng Lập rung lên, lật nửa há miệng, một đạo thanh mang bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì đứng trước mặt Hàng Lập. Đây là một thanh tiểu kiếm dài cỡ một tấc lệnh quang lóe ra. Hàng Lập nhìn một khỏa canh tinh đã biến thành kim châu. Ngón tay điểm một cái, nhất thời kim châu hóa thành một đạo kim quang, bắn thẳng lên thân tiểu kiếm, sau đó hòa tan bám dinh lấy mặt ngoài của phi kiếm. Nhất thời, tiểu kiếm biến thành kim quang lập lòe cho mắt. Hai hàng lông mày hàng lập nhíu lại, nhìn trên mặt đất điểm chỉ vài cái. Nhiều loại tài liệu phụ trợ nhất nhất bay lên trên phi kiếm, dung nhập một cách quỷ dị vào trong đó. Sau đó, hàng lập lại nhìn phi kiếm, ngoắc một cái. Thành kiếm này trong nhái mắt bay vào trong lòng bàn tay phụt một tiếng một đoàn thanh sắc anh hỏa từ không hiện lên đem phi kiếm bao lại bên trong Hàng lập chậm rãi nhắm hai mắt lại dùng thần thức thao tốn anh hỏa bắt đầu luyện chế chỉ có đem trộn lẫn tinh huyết và canh tinh rồi hoàn toàn hòa hợp cùng phi kiếm đến mức không thể nào phân biệt thì mới có thể tính là luyện chế thành công thời gian mỗi một ngày trôi qua Hàng lập trong mật thất Liên tiếp luyện chế một khẩu lại tiếp một khẩu thành chút vòng vân kiếm Một chút nghỉ ngơi cũng không có Nếu không phải hàng lập có vàng năm linh dịch Có thể kịp thời hồi phục pháp lực tiêu hao trong thời gian ngắn Thì thật đúng là không cách nào kiên trì được Mà ở ngoài đồng phủ mắt thấy cách ngày hắc bảo nhân ước định đến gần Mà hàng lập còn chưa có đi ra Những người biết việc này bắt đầu lo lắng Mà trong đó tự nhiên lão già tóc bạc là lo âu nhất Bởi vì ngày hôm qua, đã có người dùng phi kiếm truyền thư, đem một cái ngọc dạng đến Lạc Vân Tông, bên trong biết địa chỉ cụ thể cùng Hàng Lập ước hẹn. Nơi đó chẳng những hiểm ác mà còn cách Vân bồng Sơn phi thường xa. Hàng Lập mà không xuất quan bây giờ thì có thể không kịp. Ngày lúc, lão già tóc bạc trong nghị sự đại điện đứng ngồi không yên, thì thân ảnh Hàng Lập vô thành vô tức xuất hiện tại cửa điện. Sư đệ, người đã xuất quan, pháp bảo luyện chế đã xong chưa? Lào giả có điều cảm ứng quay đầu lại Mắt thấy Hàng Lập đứng ở cửa Thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên Cuối cùng cùng biện cưỡng luyện chế xong Trình Sư Huynh Ta nghe nói người nọ lần nữa đưa Ngọc Giảng tới Bên trong còn có địa điểm ước hẹn với ta Có phải như vậy hay không Tinh thần Hàng Lập lúc này thoải mái hơn So với một tháng trước vài phần Trong dòng hỏi Không sai Hàng ước hẹn ngươi tại đỉnh Thiên Trù Sơn Đây là Ngọc Giảng hắn đưa tới Người xem qua một chút đi lão già tóc bạc gợt đầu nói Đưa một cá lục sắc ngọt dạng qua Hàng lập tiếp nhận ngọc dạng Đem thần thức tiến vào bên trong Nhanh chóng lướt qua một lần <cười> Yêu cầu ta chỉ đến một người Cũng nhất định phải mang theo Kim lôi trúc pháp bảo Xem ra hắn thật sự đem ta Điều tra rất rõ ràng Biết một ít chuyện giữa ta và Uyển Nhi Nếu không sẽ không tự tin như vậy Hàng lập hư lạnh một tiếng Trên mặt một tia tàn khốc hiện lên Lấy thần thông của đối phương, muốn thần không biết quỷ không hay, điều tra rõ ràng chuyện của sư đệ cùng năm cung sư mùi, đích xác là chuyện dễ dàng. Dù sao, trước mặt một ma tu có đại thần thông, thấp dài tu sĩ căn bản không cách nào dự kiến chuyện gì. Nhưng sư đệ à, ta không thể cho ngươi một mình đi bảo hiểm được. Ta đã ước hẹn hỏa long đồng tử cùng năm sáu gã hảo đồng đào. Đến lúc đó, sư đệ đi trước một bước, mấy người bọn ta theo sau. Chỉ cần người nọ một khi hiện thân, bọn ta đồng loạt vây công thì nhất định đem người này bắt sống, làm cho người này biết khề quốc chúng ta không phải là nơi có thể nói tới là tới, nói đi là đi. lão già tóc bạc đột nhiên căm tức nói, sư huynh, phương pháp này không sai, bất quá người này hơn phân nửa là có đề phòng, nhưng có mấy người sư huynh đi theo cùng tốt, vạn nhất đối phương sơ sẩy hoặc khinh thường hoặc vô cùng tự đại thì nhân tiện tiêu diệt người này. Hàng lậm ngậm lại, gật đầu đồng ý. Có thể có người giúp đỡ, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Ố, ước định như vậy đi. Thiên trụ phong nọ, mặc dù cao vô cùng, nhưng đối với người tu tiên mà nói, căn bản như là đất bằng mà thôi. Ta sẽ để trên người sư đệ một loại ký hiệu dùng để truyền tung. Đến lúc đó, nếu thật sự không thể định lại đối thủ, thì sư đệ chỉ cần trì hoãn thời gian, bọn ta sẽ kịp thời chạy tới. Lão giả tóc bạc dặn dò một câu việc này làm phiền sư huynh nhiều rồi, Ân tình này hàng mỗ chắc chắn sẽ bao đáp. người không dễ dàng chịu ân huệ của người khác như hàng lộc, khó nói ra được câu như vậy. sư đệ cũng là một phần tử của lạc vân tông chúng ta, cần gì nói khách khí như vậy? thời gian không còn sớm, hàng sư đệ nên chuẩn bị nhanh một chút. tối nay sư đệ nhất định phải xuất phát mới có thể kịp chạy tới thiên trụ sơn. lão già tóc bạc sau khi cười, phảng phất không thèm để ý nói. Hàng Lập gật đầu, lúc này cáo từ đi về trước. Nhìn Hàng Lập đi ra, lão già tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một ti miệng cười. Có thể làm cho Hàng Lập nói ra lời vừa rồi, Hắn cuối cùng không có uổng phí một phen khổ tâm. Nói như vậy, sau khi hắn gặp đại hàng tòa hóa, thì vị hàng sư đệ này cũng sẽ vì phần nhân tình này mà toàn lực duy trì Lạc Vân Tông. Lão già tóc bạc cảm thấy tâm lý rất thoải mái, nhưng sau khi ngậm lại, Tay vội vào trong túi trữ vật, một tấm trường phụ xuất hiện ở trong tay, tiếp theo ném lên không trung, hóa thành vài đào hồng quang bán ra khỏi đài sảnh. Truyền âm phù đã phát ra, mấy hạo hữu đã đến ở trong ngành Tân cát mấy ngày trước, nên một lát sau là có thể tệ tụ tại nơi đây. Lão giả mặt hiện lên vẻ trầm ngâm, ngồi trên ghế không nhúc nhích, hàng lập, sau khi nói với lão giả tóc bạc một tiếng thì đã rời Vân Mộng Sơn, thẳng tiến tới Thiên Trù Sơn. Sau khi Hàng Lập xuất phát một lúc, lão Giả Tóc Bạc cùng Hỏa Long đồng Tử và vài tên Nguyên Anh lão Quái cũng đời khỏi Lạc Vân Tông, lặng lẽ theo phía sau. Vì để tiết kiệm pháp lực, Hàng Lập chỉ hóa thành thanh quan, đồn tốc mà thôi. Mà Hàng Lập trong lúc đồn quan, hướng về phía trước bay đồn đi, một bên xem xét lại một số kim sắc tiểu kiếm dài cỡ hai ba tấc, đúng là 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm đã được Hàng Lập trộn lận canh tinh vào. Không biết vì sao, sau khi canh tinh hòa vào phi kiếm, thì phi kiếm hoàn toàn biến thành xích kim sát. Mà đâu hắn không nhớ lầm, thì trong quá trình luyện chế canh tinh, mặc dù sẽ làm cho mặt ngoài pháp bảo thay đổi linh sát, nhưng những thay đổi này, một khi pháp bảo luyện chế xong, canh tinh chính thức hợp nhất với pháp bảo, thì hẳn là phải khôi phục nguyên dạng mới đúng, mà 36 khẩu phi kiếm này lại đem thành kim sát bảo tồn tới tối hậu, vẫn chưa rút đi. Điều này làm cho Hàng Lập hơi cơ chút cả kinh. Số phi kiếm này uy lực không có bị ảnh hưởng, thậm chí Hàng Lập còn mơ hồ cảm giác được, canh tên này từ hồ so với lời đồn càng thêm hữu hiệu. Sau khi hắn kiểm tra thì thấy uy lực của phi kiếm tăng lên gần tam thành uy lực, trình độ sắc bén lại càng xa hơn trước đây. Hàng Lập tin tưởng pháp bảo phổ thông bây giờ nếu cùng phi kiếm giao một kích thì sợ rằng bị một trạng của phi kiếm biến thành phế phẩm. Hàng lập trong lòng vô cùng vui mừng lẫn sợ hãi. Hai loại cảm giác đang xen nhau nhưng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng, hắn nghĩ tới nguyên liệu chủ đạo làm phi kiếm mà lúc trước đã trộn lẫn kim lôi trúc. Lúc trước, hắn đã từng trộn lẫn vào một loại tài liệu quý trọng khác, chính là luyện tinh. Đám tài liệu đó không vật nào không phải là hi hạn dị thường, chẳng lẽ sau khi trộn lẫn với canh tinh thì lại tạo ra biến hóa không tưởng tượng được? Hàng Lập suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu chuyện phát triển theo hướng tốt, thì hắn cũng không nguyện hao tổn tâm sức điên nghiên cứu làm gì, mà đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên đài canh kiếm trận. Thần thông này cơ hồ không cần Hàng Lập cố ý tu luyện, nhưng lại dễ dàng thi triển được. Hàng Lập trong mật thất đã kiểm tra qua uy lực của kiếm trận này một chút. Kết quả làm cho hắn trợn mắt há mồm. Kiếm trận này uy lực thật lớn, điều đó chứng thực trang sách vàng nọ không có khuất đại chút nào. Mặc dù bây giờ chỉ có thể tạo thành một cái đại canh kiếm trận đơn giản, nhưng kiếm trận này thần dường đến mức đã làm cho hằng lập phải từ thắng đối với chuyến đi này tiên tượng hơn nhiều. Nếu không, hằng lập làm sao thành thật đi gặp đối phương như vậy? Phòng hồn chú mà nam cung nguyện bị nhất định phải giải, nhưng không có đại canh kiếm trận mà nói, hằng lập đồng dạng sẽ không ngoan ngoãn đi chịu chết tiểu sự sắp đặt của người khác, đương nhiên có thể đối phó với vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay không, nhưng do hàng lập chưa từng cùng hậu kỳ tu sĩ chính thức đấu qua, nên không thể nào nắm chắc được. nhưng nguyên anh trung kỳ tu sĩ một khi lâm vào trong kiếm trận này, hàng lập ít nhất cũng có 89 thành nắm chắc, có thể phầy khốn thậm chí diệt sát đối phương. có loại thần thông này, tối thiểu trước mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng thừa khả năng tự bảo vệ mình bất quá như thế nào, từ trong miệng đối phương biết được phương pháp giải trừ phong hồn chú, thì không khỏi có chút phiền phức. Hàng Lập cũng chỉ có cách gặp mặt hắc bào nam tử nọ, đi bước nào biết bước nấy, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi than nhẹ, trong tay Hàng Lập kim quang chợt lóe tiểu kín biến mất. Tiếp theo, hắn dùng thần thức, hướng về phía sau quét qua một chút. Vẫn chưa phát hiện hành tung của đám người lão già tóc bạc, Hàng Lập cũng không kỳ quái. Vì Sở hắc Bảo Nhân âm thầm định coi, bọn họ khẳng định còn trốn xa xa dùng bí thuật truy tung. Dù sao đối phương có khả năng là Nguyên Anh hậu kỳ ma tu, bọn họ tự nhiên phải cực kỳ cẩn thận để tránh bị lộ tung tích, gây ra chuyện không hay. Thiên Trụ Sơn, ở phía tây Vân Mộng Sơn, chỉ có một tòa Tiểu Sơn nhưng lại cao hơn Vạn Trường, cho nên có xưng là Thiên Trụ Sơn. Từ xa nhìn lại, một phần ba ngọn núi này chìm trong mây mù có vẻ cực kỳ hùng vĩ hiểm trợ, mà núi này buông phía tất cả đều là một dải đồi núi thấp lùn, đứng trên sườn núi có thể đem hết thảy phù cần thu vào trong mắt, đại khái đây cũng là lý do khiến cho hắc bào nhân chọn lựa nơi đây. bất quá khi hạng lập bay tới cách ngọn núi này hơn trăm dặm, thì lập tức cảm thấy một cổ thần thức quấn quanh tại đây, thần thức này phản phất có chút không kém, nhưng dường như chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ. bất quá Hàng Lập cũng không dám bởi vậy mà thả lỏng, vì ai biết liệu có phải đối phương cố ý dấu giếm thực lực hay không, muốn làm cho hắn chủ quan. Bởi vậy, Hàng Lập đối với đạo thần thức dò xét này, tỏ vẻ như không biết, vẫn không nhanh không chậm, bay về phía Thiên Trù Sơn. Cơ hộ cùng lúc đó trên đỉnh Thiên Trù Sơn, trên một tảng đá, một gà hắc bào nhân đóng chặt hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hàng Lập đang bay tới. Người trùng quy cũng tới. Xem ra, tin tình báo có được cũng không sai. Quả nhiên, hắn cùng nữ tù kia có quan hệ không phải tầm thường. Hắn thị thảo nói nhỏ một câu. Chương 784 Hát bào thanh niên Bất quá, có thể vì một nữ tử mà đưa thân vào nơi nguy hiểm, ta cũng đánh giá cao hắn. Hát bào nhân lại lầm bầm một câu, rồi quay đầu xem chỗ cách đó không xa một chút. Một cái truyền tống trận đơn sơ dị thường, hát bào Nhân ánh mắt liên tục chấp động. Khi người này cảm ứng được, hàng lộc còn cách nơi đây hơn 10 dặm, thì đột nhiên đứng dậy, đi tới truyền tống trận. Một lát sau, người này trong ánh bạch quan chấp động biến mất. Hàng lộc đồng dạng cảm ứng được di chuyển của hát bào Nhân liền cẩn thận hướng nơi này bay vụt tới. Trong giây lát, cảm ứng được đối phương đã biến mất, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này thì chuyện ẩn nạc đồn pháp muốn ở một bên ám toán mình sao? Trong lòng hàng lập nghĩ vậy, hàng lập trùng bình tự nhiên cẩn thận hơn. Đây là... Nhưng khi hắn cẩn thận tới gần đền Thiên Trù Sơn thì thấy được một tiểu truyền tống trận dị thường nọ sắc mặt khẽ biến. Sau khi xoay chuyển ánh mắt, thấy bên cạnh truyền tống trận có một tảng đá, trên dùng lưỡi dao sắc bén khắc bốn chữ cực kỳ rõ ràng, chờ ở phía sau hàng đập thấp giọng đọc bốn chữ này, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thầm bắn đối phương xào trá. Mặc dù lấy tạo nghệ và pháp trận của hắn, thì chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra, truyền tống trận đơn sơ như vậy, thì không thể truyền đến địa phương xa. Nhưng cho dù như vậy, nếu tùy tiện truyền tới một nơi đối phương đã bày sẵn mai phục, thì chẳng phải là từ đầu vào rõ hay sao? Càng không xong, chính là một khi truyền thống qua, thì hắn căn bản không biết đám lão già còn có thể tìm được hắn hay không? nhìn tấm bia đá do đối phương nhắn lại, hiện nhiên bây giờ ngoài cách cùng đối phương đối mặt ra, thì các bạn không có cơ hội nào cho hắn cò kè mặc cả. Nếu trì hoãn thời gian mà đối phương nhất thời bỏ đi, thì phiền toái lớn. Hắn cũng không dám khẳng định đối phương có làm như vậy hay không. Dù sao hắn đã diệt xác xong tu bạn nữ của tôn chủ ẩm là tông. Nếu đúng như lời vị ma đạo tôn chủ này nói, thì có làm như vậy. Cũng không phải là chuyện không có khả năng Xem ra nếu muốn tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú Thì cũng chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần Hàng lập trên mặt âm tình bất định một hồi lâu Rồi trong lòng rốt cuộc có quyết định Hắn trước tiên dùng thần thức quét qua khu vực phụ cận Xác định không có mà tù khác ẩn nấp Thì mới móc ra truyền âm phù Sau khi thấp giọng nói vài câu Tài dừng lên hóa thành một đạo hồng quang Nhằm một phương hướng bay đi Sau đó, Hàng Lộc không hề chần chừ, vỗ túi linh thú bền hông, tam sắc về kim trùng theo gió bay ra, Hỏa thành tam sắc chiến giáp bao phủ trên người Hàng Lộc. Hắn lại phất tay áo một cái, làm sắc tiểu thuận bắn ra che trước người. Tại kỳ vừa lộn, sau khi bạch quang hiện lên, một tấm lửa mỏng phản phất như cái khăn xuất hiện trong tay. Hàng Lộc cúi đầu xem xét cái khăn này một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái khăn này Đúng là hồ thân chi bảo ngày đó, nam cung nguyện tàng hắn. Hàng Lập lấy tay, nhẹ nhàng vuốt về tấm khăn bóng loáng, đứng im lặng. Nhưng một lát công phu sau, Hàng Lập khoát tay, dựng lên trên người thêm một tầng bảo hộ, Thần hình thoáng một cái, người đã bước vào truyền tống trận. Sau khi hít sâu một hơi, Hàng Lập dương tay lên, đánh một đảo pháp quyết vào một góc truyền tống trận. Bạch quan đại phóng, rồi Hàng Lập trong truyền tống trận biến mất vô tùng vô ảnh cách thiên trụ sơn hàng ngàn dòng Có một hồ nước Một cái vô danh tiểu đạo Nằm ở giữa hồ nước Bạch sắc linh quan nhẹ phát sáng Thân ảnh Hàng Lập hiện lên Khi hắn vừa mới truyền tống ra Trầm nháy mắt Không để ý đến việc sau khi truyền tống Thân thể không được khỏe Mà không chút nghỉ ngơi Trước tiên thúc giục làm quang thuận trước người Nhất thời đem cái thuận này bành trướng Đem hơn phân nữ thân thể che ở sau Bớt quá Hàng Lập không có cảm giác được bất cứ công kết gì Lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh, hướng chung quanh đánh giá một chút. Không cần lo lắng, đối phó với một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Tài Hạ còn chưa cần đánh lén, mặc dù nghe nói người không phải một tu sĩ sơ kỳ phổ thông. Một thanh âm xa lạ đối diện Hàng lộc cách đó không xa, truyền tới. Hàng Lập vừa nghe thanh âm này, trong lòng vừa động. Người này tuyệt đối không phải âm la tông, tông chủ. Chẳng lẽ thật sự là ma tu khác làm việc này? Hàng Lập trong mắt hiện lên kinh ngạc, hướng chỗ thanh âm truyền ra, nhìn qua. Chỉ thấy một gà hắc bào thanh niên, tầm hơn 20, ngoài khoảng cách hơn 30 trường, hai tay chắp sau lưng, bất động thanh sắc nhìn. Mặc dù Hàng Lập chưa bao giờ nhìn qua dân diện mục của âm La Tông Tôn Chủ, nhưng vô luận hình thể, hay là thanh âm, thì người này cũng quyết không phải là hắc bào nam tự, đã giao đấu với hợp hoang lão ma trong biên giới chi chiến ngày đó. Hừ, sẽ không đánh lén. Vậy sao phải dùng loại thủ đoàn phong hồn chú Hạ thủ bạn lự của ta chứ Hàng lập ánh mắt đảo qua Dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu vi của người đối diện Điều này làm cho hắn hai mắt hiếp lại Trọng tâm thêm cảnh giác Nhưng trong miệng lại lạnh lùng châm chọc nói Lúc này hết thảy chung quanh đã lọt vào trong mắt Đây là một chỗ bên bờ ao đồng Bùng nước ao đồng Khắp nơi đều ẩm ướt dị thường Cách đó không xa là một mảnh đường cây nhỏ thấp Lại mơ hồ có tiếng sóng truyền tới. Hàng lập nhíu mày, tâm thần trầm nhai mắt tỏa ra, cảm ứng được linh khí dị thường ba động, quả nhiên có bài cấm chế. Mặc dù phỏng dần cũng không phải là pháp trần quá lợi hại, nhưng truyền tống tới nơi này hoàn toàn đánh mất lợi thế. Nếu không dùng thủ đoạn loại này, thì hàng đạo hữu sao có thể ngoan ngoạn tới đây? Tại hạ mặc dù có chút thần thông không nhỏ, nhưng chưa từ đại tới mức cùng cả tông ngôn các người đối kháng thanh niên không tức giận chút nào, ngược lại chậm rãi nói Các hạ không phải là âm la tông, tông chủ chứ Hàng nập trừng mắt nhìn đối phương, đột nhiên chuyển giọng nói Như thế nào? Tại hạ có chỗ nào giống âm la tông, tông chủ sao? Hát bào thanh niên, cười hắc hát, hát nói Không giống, nhưng có thể dễ dàng lẹn vào lạc vân tông Hơn nữa, đã thương người có thể bình yên rời đi Ta thật sự không biết quý tông còn có cao nhân như các hạ vậy Không biết tại sao không xuất hiện trong đại chiến vừa rồi. Hàng Lập hình như có chút khó hiểu, nhưng lại phản phất, lại lầm bầm lầu bầu. Mặc dù Tài hà rất muốn giải thích cho Hàng đạo hữu một chút, nhưng ta muốn đạo hữu tới đây không phải vì muốn khai báo lai lịch của Tài Hạ. Các Hạ có mang kim lôi trúc pháp bảo tới hay không? Thành niên nhẹ nhàng cười ra, lộ ra về quỷ gì nói. Nghe thành niên nói như vậy, Hàng Lập lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, không nói câu gì. Hàng đạo hữu, nếu là muốn trì hoãn thời gian, thì sợ rằng phải thất vọng. Ta thiết hạ truyền tống trần, nhưng chỉ có thể truyền tống hai lần mà thôi. Một khi dùng hết hai lần, một đầu truyền tống trần sẽ tự động hủy diệt. Không có nửa ngày thời gian, bọn họ tuyệt vô pháp tìm tới nơi đây. Ta nghĩ nửa ngày thời gian cũng đủ xử lý tốt chuyện giữa ta và ngươi. hắc bạo thanh niên hết sức tự tin nói. Hừ, người muốn biết kim lôi trúc pháp bảo có trên người ta hay không? Có phải hay không trước tiên nói cho ta biết phương pháp giải trừ phong hồn chú? Hàng lập trong mắt hàng quan chợt lóe nhưng ngử khí hơi hòa hoãn nói. Phương pháp giải trừ phong hồn chú trong ngọc dạng này, nhưng trước tiên đem kim lời trúc pháp bảo cho Tài Hà liếc mắt một cái. Ta cùng bạn Tông tông chủ bất đồng, ta chỉ muốn kim lời trúc này, còn chuyện ngươi diệt sát bạn lựa của hắn thì ta không can hệ, ta cũng không muốn nhấn tay vào những việc này thanh niên trên mặt vẻ tư cười vừa thu lại, bàn tay vừa lộn rồi một khối ô hắt ngọc dạng xuất hiện trong tay. Tiếp theo, thành niên thầm ý nhìn lại đây. Đương nhiên là có thể rồi. Kim lời trúc phát bảo mặc dù rất trọng yếu, nhưng đối với Tài Hà, bạn Lữ càng coi trọng hơn vài phần. Hàng lập, hai hàng lông mày giữ lại không chút do dự nói. Sau đó, hãng hai tay hướng trước ngực hợp lại, rồi nhẹ nhàng phân ra. Một tiếng lười mình vàng lên. Tiếp theo. Một tiêu kim hồ rất nhỏ hiện ra, một quả thanh sắc tiểu tiện xuất hiện trong tay. Hàng lập dùng hai ngón tay mang theo tiện này, mà không chút biểu tình liếc thanh niên một cái. Thanh niên thấy tình cảnh này, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, lập tức hơi trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên cổ tay rung lên. Nhất thời hắc sắc ngọt dạng trong tay, chậm đại hướng hàng lập bay đi, tốc độ lại cực kỳ chậm, giống như có một sợi dây vô hình dính đằng sau. Hạng lập đầu tiên là ngợn ra, rồi lập tức rõ ràng dụng ý của đối phương. Cũng không nói gì, đồng dạng cầm tiểu tiện trong tay, ném ra với tốc độ vừa phải, chậm rải hướng tới đối phương, bay đi. Hai người mặc dù thao túng đồ vật, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn mặt nhau, mắt không chớp một cái. Khi hai đồ vật giao nhau qua, thì hạng lộc cùng thanh niên đều âm thầm thở một hơi, thần sắc hơi buông lỏng một chút. Hai người cơ hồ đồng thời bắt được vật bay đến bùi bàn nhìn thật kỹ. Kết quả hai người sau khi hơi phân biệt cẩn thận một chút thì trên mặt cùng hiện ra vẻ cười khổ. Đây là kim lôi trúc pháp bảo của các hạ sao? Hắc bảo thanh niên cười lạnh, hai bàn tay đột nhiên chà sát, một ngần sắc hỏa diễm bùng lên, đem thành sắc tiểu tiện trong tay nhảy mắt hóa thành cho bụi. Tại hạ cũng đồng giản không nghe nói tới, ngũ hành công pháp căn bản nhất mà có thể giải trừ được phong hồn chú. Hàng lập mặt không chút thay đổi, mà lấy làm họa trầm tay dần lên, ngọc dạng trầm dây mắt ngừng kết thành băng, sau đó vợ vùng biến thành tên quan, biến mất vô ảnh vô tung Xem ra, chúng ta cũng không tin tưởng đối phương, bất quá ta không quan tâm. Tài hà hỏi hàng đạo hữu một lần cuối cùng, có nguyện ý đem kiềm lôi trúc pháp bảo giao ra đây hay không? Nếu đem bảo vật này giao cho ta, ta sẽ quay đầu đi và lập tức lưu lại phương pháp cứu trị quý bạn nữ Nếu không, Tài Hà sau khi diệt Đạo Hữu xong, thì đồng dạng có thể tìm được pháp bảo này. Của bảo này chắc chắn các hà mang theo trên người. hắc bào thanh niên, thần sắc âm lệ, trên người tạng bác ra một tia sát khí, trên mặt ẩn hiện về dự tợn. Quả là trùng hợp. Ý nghĩ của Đạo Hữu và Tài Hà có vài phần tương tự. Nếu các hà thi truyền phòng hồn chú, thì phương pháp giải trừ cũng nhất định trong đầu ngươi. Chờ ta giết người xong, đồng dạng có thể tra xét trong nguyên thần, Tới lúc đó, ta sẽ biết được. Hàng lậm nhẹ thở một hơi, âm hàng nói. Sự hồn ta, trăm năm nay, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy. Ta sẽ cho ngươi bảo toàn thi thể. hắc bào thanh niên, dần dữ cười rồ lên, khoát tay phát ra mấy đạo pháp quyết, bay về bốn phía. Phụ cần chờ có một trận oanh minh, truyền tới. Bảy đạo bạch sắc quang trụ trái mắt, phóng lên cao. Đồng thời có tiếng rồng ngâm, truyền tới. Bảy cuộc sáng hiện lên đồng thời, hiện lên một con ngần sắc bạch giao long, ngựa đầu tê hống. Không tốt, là thất long thung, chủ nhân, mau tránh ra. Hàng Lập chưa kịp thấy rõ bảy hạt châu này có gì ghê gớm, thì bên tay vàng lên thanh đồng hoảng sợ của Ngân Nguyệt, tự hồ cực kỳ sợ hãi. Chương 785, Kiếm Trận Sơ Triện Hàng Lập mặc dù không biết thất long thung rốt cuộc có gì lợi hại, Nhật nghe thành ông của Ngân Nguyệt hoảng sợ như vậy Thì trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên Tay áo rùng lên Bà khẩu thanh trúc phòng vần kiếm phát ra tiếng ông Minh Động loạt từ trong cổ tay áo Như ngư dù bay ra Nếu biết đối phương không phải là ma tu bình thường Hàng lập cũng không có tâm tư Dùng thủ đoạn khác chầm rãi thăm dò sâu cạn của đối phương Trực tiếp thi chuyển ra phi kiếm Mới luyện chế thành hình Ý định nhất cử khắc định Bà 16 đạo kim quang dài cỡ một xích Trên đỉnh đầu hàng lập xoay quanh một trận, rồi liên tiếp phát ra, pháp quyết, đánh vào phía bên ngoài. Nhất thời tất cả kiếm quang nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, lập tức phân ra hàng trăm đạo kiếm quan giống nhau, y như đúc, quang hòa đại phóng. Hàng lập đang muốn thúc giục pháp quyết, đem số kiếm quan này hình thành đại canh kiếm trận, thì bảy các quan trụ lại đoạt tiên cơ, phát động công kích trước. Chỉ thấy trên quan trụ, ngần giao đồng thời xoay quanh đầu, nhìn về phía hàng lập mắt hé ròn ra, ngần quan chớa mắt, trong miệng phàn phất như có vật gì muốn phun ra. Hạng lộc không kịp suy nghĩ nhiều, làm sắc quan thuận trước người lên quan chợt lóe, bảo vật trong nhai mắt hóa thành một tầng lam thủy mạc, được hắn bao lại. Tày kia thì cầm tấm khăn ném ra ngoài, hóa thành một mảnh sương màu trắng mịt mờ phủ hiện bốn phía trong thủy mạc. Mà cùng lúc đó, một đạo bệnh ảnh từ trong tay hạng lập bắn ra rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một nữ tử yểu đều xinh đẹp, đúng là phụ nhân yêu hồ của Ngân Nguyệt tự động xuất hiện. Hằng Lộc cảm giác ngoài ý muốn khi Ngân Nguyệt dường tay lên, một mảnh tự quang bắn ra, đúng là kiện tự Vân đấu nọ Kiện cổ bạn này theo vẻ mặt khẩn trương của Ngân Nguyệt hóa thành tự sắc hỏa vọng, bố trí thêm một tầng bảy phòng hồ bên ngoài. Hằng lập trong lòng rùng mình, hắn bày hai tầng phòng hồ nhưng Ngân Nguyệt lại cho rằng không đủ. Thất lòng thương này, thật sự lợi hại như vậy sao? Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu, thì Ngân Quang, trong miệng thất điều Ngân Giao, đã vô thành vô tức phun ra, bảy đạo phản phất, như có hình Ngân sắc quan trụ. bảy đạo Ngân Quang thô lớn, chợt lé lên, đánh lên tự thành đấu, biến thành hỏa vọng. Ngân Quang tự hỏa đang vào nhau, kết quả tự vọng chỉ chống đỡ được một chút, thì bị nhất kích, đánh thụng. bảy đạo Ngân Quang, thế công không giảm, lại đánh tới màn sương mù do cẩm mạc của bà biến thành. Vừa tiếp xúc, xương mù quay cuồng không thôi, cho thấy đã rơi vào thế yếu. hàng Lập thấy màn này, hít một khẩu lượng khí, sắc mạc khẻ biến. Cứ như vậy, ba tầng phòng hộ của hắn cơ hồ thoáng qua đều bị kích phá. Quang trụ này rốt cuộc là loại công kích gì mà lợi hại như vậy? hàng Lập lại không nghĩ tới là Ngân Nguyệt nhìn thấy màn này, trên mặt lại hiện lên vẻ yên tâm. Nguyên Lai like là một cái phòng chế phẩm Đội dõm bà thôi Làm cho ta lo lắng một hồi Ngân Nguyệt nói thầm một tiếng Ngọc Thủ bắt quyết Rồi hé miền ra Theo đó một đoàn hương vụ phun đa Theo một khỏa phấn hồng viên châu Viên châu này lớn cỡ ngón tay cái Mùi thơm rất nồng Theo sau trong miền hàng lập truyền đa Tiếng chú ngữ trầm thấp dễ nghe Nhìn viên châu vương bàn tay trắng nọn một điểm Bịch một tiếng vàng nhỏ Viên châu tự hành bạo liệt Hỏa thành vô số bột phấn, diễm lệ dị thường, hồng lam sắc thủy mạc chung quanh phi ảo xuống. Hàn Lập ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không có ý ra tay ngăn cản. Kết quả thủy mạc sau khi hút bột phấn này vào, thì linh quang đài phóng, mặt ngoài sáng người phản phất cả thủy mạc do vô số cái gương đồng lớn nhỏ tạo thành. Lúc này ngân quang kích tới ngoại tầng sương mù màu trắng, không chút khách khí, đan tới một tầng phòng hộ cuối cùng. Xem đến đây, Hàn Lập trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng pháp quyết trong tay, một khắc không định chỉ. Không biết khi nào đám kiếm quang nguyên lai đang xoay quanh trên đỉnh đầu, bắt đầu quỷ dị biến mất. Trên thủy mạc, phát ra quang mang cho mắt. Bảy đạo ngân quang khẽ rùng lên, bị bắn ngược trở về từ trong quang mang. Hơn nửa theo đường cũ không lầm chút nào, hướng tới bảy cái quang trụ, vọt tới với tốc độ cực nhanh, so với khi tới còn nhanh hơn ba phần. Chiều thức ấy chẳng nhận làm cho ngoài ý muốn của hạng lập, mà hắc bào thanh điên nọ. Lại càng không kịp đề phòng, hắn hoàn toàn bị nội tử xinh đẹp bên hàng lập hấp dẫn tâm thần. Mà câu nói vừa rồi của Ngân Nguyệt, đồ dõm, cũng không thể thoát được tay hắn, làm cho hắc bào thanh niên này trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Oanh, âm thanh liên tiếp truyền tới, bảy các quan trụ và ngân giao trong nháy mắt đã bị ngân quan bao phủ, hóa thành hư không. Hàng lập giật mình, bảo vật này thoạt nhìn lợi hại như vậy mà lại có thể dễ dàng bị hủy diệt thật sự có chút khó mà tin. Ngân Nguyệt khẽ biếm đôi môi đỏ mỏng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nguyên Lai không nhận là một phỏng chế phẩm, lại không bằng một nửa chính phẩm, thật đúng là khiến cho ta giật hết cả mình. Ngân Nguyệt ngọc thụ vỗ vào bộ ngực cao vút, thấp giọng cười nói, "Bằng một nửa chính phẩm, người làm sao biết phương pháp phá giải Thất lòng Thung?" Hắc Bạo thanh niên đối diện Thấy thất lòng thùng bị hủy, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, lại vừa nghe Ngân Nguyệt nói cái gì, nửa chính phẩm, lập tức lớn tiếng quát. Hắn mặc dù biết, bảo vật trong tay mình, khẳng định không phải là chân phẩm như nghe đồn, nhưng cũng hiểu được, cho dù là phòng chế phẩm mà nói, thần thông cũng không phải là tầm thường. Hôm nay, vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời ấy, trong lòng vừa động, cùng tìm tới bảy tám phần. Ngân Nguyệt nghe hát bào thanh niên nói như vậy, đôi mắt sáng lưu chuyện không có chút ý tứ, muốn giải đáp. Ngược lại hai tay bắt quyết, nhằm thủy mạc đánh ra một đào pháp quyết. Nhất thời trên thủy mạc, quang hoa chợt lóe, một mảnh phấn vụ từ phía bên trên bắn ra, trầm dây mắt, ngừng kết trở lại thành biên châu màu phấn hồng như cũ. Ngân Nguyệt hẽ đôi môi đỏ mỏng, một mảnh hạ quang từ trong miệng phùng ra, sau khi co duỗi một chốc, thì đem biên châu một lần nữa hút vào trong bụng. Yêu đăng <cười> quyền lai là một yêu hồ. Bất quá, tù vì chỉ vừa chuẩn cấp bảy. Điều này có chút cổ quái, nhưng vừa đúng lúc này, đại tấn có không ít tù tiên giả đều muốn có một yêu hồ làm thị thiết. Một yêu hồ có thể hóa hình, có giá trị liên thành, có thể so với nhất đẳng thiên linh vật. Lần này, tài hạ thật đúng là không có tới vô ích. Hát bào thanh niên đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi dùng thần thức cẩn thận đào qua thủy mạng, cùng phấn hồng viên châu của Ngân Nguyệt, thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng như điên. Tiểu tì, mặc dù rất muốn theo tiên sư, nhưng mà đáng tiếc, Ngân Nguyệt là người đã có chủ rồi, sợ rằng không thể tùy tiện theo tiền bối. Ngân Nguyệt đầu tiên là sắc mặt khẻ biến, nhưng theo sau, thù bà lưu động, tài che khoái hành, cười dài nói. Có chủ, người muốn nói, vì chủ nhân chuẩn bị phi thiên này ư. Người đàng hoàng theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng, Cũng đừng không biết tốt xấu, đi theo bộn giả, người còn hơn ở cái vùng khỉ ho cò gái này. Hát bào thanh niên, dùng ánh mắt tham lam hùng hăng, nhìn ngân nguyệt không thèm để ý nói. Các hạ, có phải là thần trí không ổn hay không? Chủ nhân như ta còn hoàn hảo đứng đây, mà ngươi đã bắt đầu chú ý tới nữ tỳ của ta. Các hạ trước tiên xem bốn phí một chút, rồi hạng nói. hàng lập mới vừa rồi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên châm chọc nói. Bốn phía. Người nói là đám hạt bụi kiếm quan này ư. Mặc dù người đồng thời luyện chế được nhiều phi kiếm làm pháp bảo như vậy, xác thật là có chút ngoài dự đoán. Nhưng các hạ sẽ không phải là không biết chứ. Bộ mạng pháp bảo toàn bộ phải dựa vào từ thân chân nguyên bồi luyện mới có thể phát huy được uy lực lớn lao. Người luyện chế nhiều phi kiếm như vậy, quả thật là chú ý cực kỳ ngu xuẩn. Bề phần huyện hóa ra nhiều kiếm quan đi ra như vậy, càng lại hào nhón buồn cười. Loại thần thông này khi cùng đồng giai tu sĩ tranh đấu thì có thể có tác dụng gì? Cho dù ta đứng tại chỗ bất đồng, kiếm quang của ngươi không thể đả thương ta một sợi tóc nào. Hắc bảo thanh niên, sau khi nhìn ra bốn phía, bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm quang, thì khinh thường nói. Ngươi nói nghe cũng có lý, bất quá trước đó ta hỏi đào hữu một chút, ngươi có phải là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không? Nếu không phải là vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Hàng Lập mang vẻ mặt cổ quái, đột nhiên mắt lộ ra sắc khi nói, đồng thời âm thầm thúc giục pháp quyết, lặng lẽ bố trí xong đại canh kiếm trận. Hát bào thanh niên nghe Hàng Lập nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lừa tay vừa lộn, một chiếc phù màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặt ngoài chiếc phù này phù văn ẩn hiện, trên cán phụ có điều khắc một mặt quỷ trong đất sống động, có thể thấy được bảo vật này rất phi phạm. Mà lúc này kiểm sắc kiếm quang bốn phí, nhất tề thanh minh, lên quang đại phóng, nhưng không lập tức công kích, mà bắt đầu nhất nhất biến mất. hắc bào thanh niên ngận ra, rồi vội vàng thả thần thức ra, muốn tìm số kiếm quang này. Nhưng sau khi dùng thần thức đào qua, thì lại không phát hiện được điều gì khác thường. Điều này làm cho hắc bào thanh niên, trong lòng thêm lo lắng, không hề do dự. Hẳn hừ lạnh một tiếng, hắc phụ cầm trong tay, không chút do dự tế xuất. Chỉ thấy hắc quang lóe chiếc phụ này trầm dây mắt cuồng trướng hóa thành một cái bôi lớn to cỡ sáu bảy trường bộ dáng sắc bén dị thường bôi lớn nhẹ nhàng bay lên hướng tới hư không trạm xuống kim quang từ trên phóng ra một đạo kim thi hiện lên đong lấy cái bôi lớn chợt lóe lên rồi biến mất không thấy ầm một tiếng cái bôi lớn bị chém thành hai đoạn từ không trung rơi xuống đất đây là vẻ khinh miệt trên mặt hắc bào thanh niên chợt biến mất thần sắc ngưng trọng Hắn lại khoát tay, một cái phi đào xanh biếc rời khỏi tay bắn ra, hóa thành một đạo lục hồng dài cỡ một trường bắn nhanh tới. Kết quả, một màn đồng dạng xuất hiện. Lục hồng mới vừa bay ra hơn 10 trường, đã bị mấy đạo kim ti chống động xẹt qua, bột phát ra một đoạn lục mang, thì rồi bị cắt thành 6-7 đoạn rơi xuống. Kiếm trận sao? hắc bào thanh niên kiến thức cũng rộng rãi, hít một hơi lương khí hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là kiếm trận theo lý thuyết, phải có hơn 10 người, thậm chí là 100 người mới có thể bày trận, mà Hàng Lập dĩ nhiên chỉ bằng vào một người bày ra kiếm trận lợi hại như vậy, thật sự là làm cho hắn có chút trận mắt há hốc mồm. Hàng Lập thấy, hắc bào thanh niên có chút hiểu được, nhưng căn bản không thể để cho người này có thời gian lo lắng tìm kiếm phương pháp phá trận. Lúc này hai tay bắt quyết, thần thức đồng thời liên lạc đến tất cả kiếm quan, đột nhiên thúc giục đại canh kiếm trận. Nhất thời, một màn quỷ dị diễn ra xung quanh Hắc Bào Thanh niên Chỉ thấy vô số kiếm tỳ lóe ra kề màn quỷ dị, chợt ẩn chợt hiện bốn phía xung quanh Hắc Bào Thanh niên Chúng chấp động vô thành vô tức, không hề có quy luật, nhưng lại chậm rãi hướng trung tâm áp sát. Hắc Bào Thanh niên thấy vậy, sắc mặt xanh mét, đột nhiên giơ tay, vỗ vào túi trữ vật, hơn 10 khối huyết tỳ bạch sắc viên châu xuất hiện trong tay. Sau đó, thân hình hắn quay tròn một trận, Đem số viên châu này, đồng thời hướng bốn phương tam hướng, bắn nhanh đi. chương 786, Quỷ La Phiên Hàng Lập vừa thấy mấy viên châu này, thì trong lòng vừa động, chẳng lẽ cái này cũng là lôi châu? Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu, nhưng Hàng Lập vẫn không có ý định dần thuốc dục đại canh kiếm trận. Kiềm tị trong đại canh kiếm trận, thần thông có chút giống với công pháp kiếm tu hóa kiếm vi ti có thể đem trăm đạo kiếm quan kiếm khí kênh người ngưng tù thành ti tầm bởi vì sử dụng dưới hình thức kiếm trận và phi kiếm sau khi trộn lẫn canh tinh vào khiến cho thần phi kiếm trở nên sắc bén vô cùng cho nên kiếm tì hình thành có thể lợi hại sánh bằng phổ thông kiếm tu pháp bảo cùng cô bảo bình thường căn bản là vô pháp ngăn cản bị kiếm tì cắt đứt về phần lôi châu gì đó hàng lập cũng không sợ chỉ cần bạn thể 36 khẩu phi kiếm này không vấn đề gì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 Đám huyết vụ này, một khi thoát ra, lập tức tràn ngập cả không gian, đồng thời tỏa ra một cổ khí tức cổ quái, buồn nôn và cực kỳ gai mũi. Biên châu này tên là huyết lôi tử. Nghe nói là dùng mấy cái tài liệu cực kỳ ô uế do bận gì đó luyện chế thành. Khi đối định, chỉ cần không gặp phải bạo vật tế luyện ma đạo, thì nếu bị huyết vụ này bám lấy, thì uy lực đại giảm, lên tính tổn thất lớn. Cho dù pháp bạo thần thông của người lớn, Lình tính cào tới đâu, nhưng nếu muốn khôi phục lại uy lực vốn có của bản vật, thì cũng phải một lần nữa dùng anh hỏa bồi luyện mấy ngày mới được. Đương nhiên, huyết lôi tự này tại ma môn cũng rất hiếm thấy. Chẳng những nguyên liệu cực kỳ thư thớt mà xác suất luyện chế thành công cũng thấp đến đáng thương, mức độ khó khăn so với việc tế luyện loài châu thì khó hơn rất nhiều. Hơn 10 khỏe này cũng do hắc bào thanh niên tích lũy gần trăm năm. Người này thân là một trong mười đại trưởng lão của Tấn Quốc Ma Tông, kiến thức rộng rãi. Một khi nhận ra hàng lập bày kiếm trần, thì lập tức nghĩ tới việc dùng huyết lôi tử làm ô nhiễm phi kiếm của hàng lập. Kiếm trần nguyên bản luôn yêu cầu phải phối hợp khăn khít thì mới có thể thi triển được thần thông. Một khi khẩu phi kiếm nào bày trần hơi mất linh, thì kiếm trần tự nhiên cũng tự sụp đổ. Loại phương pháp này là một trong những thủ đoạn mà Tân Quốc Ma Tu khi đối kháng với kiếm tu khu sự kiếm trận thường dùng. Đương nhiên, huyết lôi tử này là đồ vật trần quý dị thường nên cũng không sử dụng được khi đơn đã độc đấu. Bình thường chỉ trong đối kháng đại quy mô mới có thể sử dụng tới. Dù sao, dưới tình huống bình thường thì kiếm trận sao có thể do một người khu sự được. Chứng kiến mạng huyết vụ này, Hàng Lập mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là rõ ràng cảm thấy có chút quỷ dị trong lòng đang có chút khó hiểu thì đột nhiên một trận lời minh trầm thấp truyền ra trong huyết vụ hiện ra một phiến kim quang bắn vào tần đảo kim sắc điện hồ đám điện hồ này cùng huyết vụ va chạm thì lập tức bạo liệt ra và đồng thời bị tiêu diệt trong nháy mắt hơn 10 đoàn huyết vụ này đã cùng ít tà thần lôi của hàng lập đồng quy vô tận hàng lập ngây người ít tà thần lôi không có chờ hắn thúc dục đã tự động từ trên phi kiếm bắn ra Đây chính là chuyện tình lần đầu gặp. Mà vừa nhìn thấy huyết vụ thuộc về tà vật, dĩ nhiên có thể triệt tiêu ít tà thần lôi, thật là có chút khó tin. Hàng lập tự nhiên không biết, huyết lôi tự này có tính truyền ô nhiễm chánh đạo bảo vật, cơ hồ có tính chất đặc biệt, chuyên khắc chế công pháp ba đạo của ít tà thần lôi. Hai vật vừa khéo khắc chế lẫn nhau, tình hình chung là không ai có cách khắc chế đối phương. Mà huyết vụ mới vừa rồi, mặc dù số lượng không ít, Nhưng đơn độc so đấu cùng thần lôi ẩn trong 36 khẩu phi kiếm thì tự nhiên là suy sẹo lớn, cho nên huyết vụ trong nhái mắt bị khu trừ sạch sẽ. Ít ta thần lôi, tất cả phi kiếm này đều là dùng kim lôi trúc pháp bảo, không có khả năng. Làm sao mà có nhiều kim lôi trúc như vậy? Hắc bào thanh niên thấy tình hình này, sắc mặt tái nhợt thất thanh hét lớn. Nghi vấn này, đợi khi ngươi nằm xuống đất thì ta sẽ nói cho ngươi hay. Hàng Lập vừa nghe như vậy thì không khách khí trả lời, đồng thời sau khi hít sâu một hơi, trong lòng lại thúc giục pháp quyết. Vì huyết vụ xuất hiện nên Kim Ti tạm thời dừng lại, bây giờ vô thành vô tức, hướng vào chính giữa đèn ép xuống. Đại can kiếm trận này, cố nhiên, uy lực vô cùng lớn, nhưng đối với tù vị bây giờ của Hàng Lập mà nói lại có chút miệng cưỡng. Hắn mặc dù có thể vận hành kết pháp kiếm trận này, nhưng pháp lực tiêu hao.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 Để thúc giục một nửa kiếm trận, đòi hỏi pháp lực hơn xa phổ thông Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ. Cảnh giới của hắn bây giờ, căn bản là vô pháp thị triển toàn bộ kiếm trận này. <cười> người tưởng rằng, chỉ bằng vào một cái kiếm trận nhỏ nhoi, là có thể bị khốn được bộn tôn giả sao. Kiếm trận của ngươi lợi hại, nhưng liệu có thể chặt đứt rấn tông chi bảo của ta được không? Hắc Bảo thanh niên nghe vậy, trên mặt dần lên một tầng hắc khí, lành lành nói. Hắn lại vừa nhìn kim tây cách người không đủ mười trường. Không nói hai lời, vùng tay, hùng hăng đánh một trọng kích lên ngực mình. Phốc, một tiếng, một ngụm máu đen phun ra khỏi miệng, trong đó mang theo một cái phiên nhỏ dài chừng một tấc màu xanh biếc. Cái phiên này vừa ra khỏi miệng thì phát ra ánh lục quan lấp lóe, lập tức đem máu đen bốn phí, hấp thu không còn một mảnh. Cái phiên này liền biến thành màu xanh biếc. Hát bào thanh niên, âm trầm nhìn lá cờ này, hoác một cái, một tiếng vù. Tiểu phiên hóa thành một đào hắc mang bắn tới trong tay, hai tay chà sát khiến quang mang đải phóng ra. Lục phiên lẩm thất bàn chứng rộng ra tới vài thước. Trên bề mặt tiểu phiên lục quang lập lè, âm vân mờ mịt, làm cho người ta không thể thấy rõ diện mục. Chỉ thấy tiểu phiên này rõ ràng thiếu một góc, bộ dáng tự hồ bị hao tổn chưa hồi phục. Hạng lập đồng tự co rụt, trong miệng nói nhỏ một câu: "Quỷ là phiên". Lúc đầu âm là tần tông chủ từng nói muốn dùng trấn tông chia bạo quỷ là phiên đối phó hợp hoang lão ma sau đó mặc dù hai người không có thật sự thi triển ra nhưng hàng lập vẫn đem cái tên này ghi tạc trong lòng hôm nay hắc bào thanh điên xuất ra tiểu phiên hàng lập tự nhiên 89/ chín phần mười đoán ra người cũng cờ trí đây là một trong chủ phiên của 12 quỷ là phiên uy lực của nó như thế nào bạn thần ngươi thể nghĩ một chút đi hắc bào thanh niên vừa thấy hàng lập nhận ra vật trong tay, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại cười là nói, tự hồ đối với vật trong tay tin tưởng mười phần. Theo sau thanh niên, đột nhiên đem tiểu phiên này nắm chặt nhằm phương hướng kim ti, nhẹ nhàng huy vụ một chút. Phốc suy một tiếng, âm vân màu xanh biếc, từ trên tiểu phiên hiện lên, sau đó kịch liệt tăng vọt, đem thân ảnh thanh niên bao vào bên trong. Xung quanh, băng hàng thấu cốt, âm phong đại khởi, trên không trung. Không biết từ khi nào đã bao phủ bởi âm vân. Cả bầu trời trong nhai mắt biến thành đen kịt đem ánh mặt trời che khuất hoàn toàn. sắc trời ảm đạm, đồng thời bốn phía cũng không biết từ khi nào xuất hiện lục mang quỷ vụ. Tiếng quỷ khóc khởi nổi lên bốn phía. Chỉ phất nhẹ nhàng một cái khiến lão thiên biến sắc. chết không được, người này đưa với lá cờ này tự tin như vậy. Hàng lập cho dù đối với đại canh kiến trần tin tưởng không ít, nhưng trong lòng cũng hoảng sợ.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 Gì? Hàng lập chưa cảm giác được như thế nào, thì thanh niên trong luật vụ lại kinh ngạc lên tiếng. Âm hồn ti có thể nói là vô cùng cứng cỏi, nhưng lại không chịu nổi một kích, bị kiếm trận đối phương kích hủy. Điều này thật có chút ngoài dự liệu. Sau khi hơi trầm ngâm, rút cụ không hề giữ lại mà phát động uy lực lớn nhất quỷ là phiền trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem tiểu phiền trong tay từ luật vụ ném bàn ra xa, cắm trước người khoảng 3 thước không nhút nhích. Theo sau, thành âm chú ngự tối nghĩa từ trong sương mù vang lên, trần trần âm phong cuốn mê vụ từ bốn phương tam hướng, hướng về trung tâm kéo tới. Lục phiên thoáng một cái, rồi cuồng trướng, trong nhái mắt, đã cao chừng hai trường, sương mù mặt ngoài lá cờ này bắt đầu tán đi, lộ ra chân diện mục. Kết quả, Hàng Lập vừa thấy sắc mặt đại biến. Các người dĩ nhiên dùng nhiều sinh hồn như vậy để luyện phi các người rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi.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 mới có thể luyện chế thành một cây chủ phiên như vậy. Từ trong luật vụ, truyền ra âm thanh của hắc bào thanh niên. Hàng lập im lặng một lúc, rồi lạnh lùng nhìn luật vụ chầm chầm. Một lát sau, trần miệng nhẹ nói vài câu. Các ngươi thật là đáng chết. Đáng chết? Lời này không biết, đã có bao nhiêu người nói qua, nhưng Tài Hà, không phải là vẫn sống tốt đây ư. Thật ra mà nói, hồn phách bọn họ đều bị ta thu vào trong phiên, trở thành một bộ phận của tiểu phiên này. "Đôi cũng không ngoại lệ." Thành niên cười dịu cợt nói, theo sau hắn không nói gì, đánh ra một đạo pháp quyết màu đỏ đánh trên cờ phiên. Lục Quang đại phóng, đột nhiên từ trên tử phiên hiện ra một cái lỗ đen đường kính cỡ vài thước. Sau khi hắc khí bốc lên thì bên trong nổi lên âm phong trận trận, phốc phốc, mỹ tiếng liên tiếp truyền ra, mấy cái đầu lâu to lớn nhiều mắt bốc lên quỷ hỏa, miệng phun khói xanh từ trong phiên bay vụt ra.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 Trọng nhai mắt, hiện ra tới hơn trăm con, đứng chật nít chung quanh hát bào nhân. Đi! Hát bào thanh niên trong lục vụ nhìn hàng lập bắt quyết. chương 787, Thôn Ma Đạm Quỷ Tất cả bạch xâm sầm khôi lâu đầu, sau khi gạo thét một tiếng, miệng phun bích lân quỷ hỏa về phía hàng lập. Tự nhiên, một phương vô số kim ti xuất hiện, lào ra cách mấy trường, bay rất nhanh. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện tình huống bất đồng. Kiềm ti lượt trôi qua, mặt ngoài tất cả khô lâu đầu, mặc dù hiện lên bấy bết rát nhỏ, nhưng sau khi lục quan chợt lóe, thì lại hiện lên như lúc ban đầu, giống như chưa chịu bất kỳ tổn hại gì. Chúng quỷ đầu không gặp trở ngại, vẫn hướng hàng lập đánh tới. Hàng lập vừa thấy cảnh này, đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau hiểu được, đám quỷ đầu này sớm đã không phải là huyết nhục chi thân, không biết đã bị luyện chế thành loại âm quỷ chi thân quỷ gì nào. Kiếm ti, mặc dù lợi hại, nhưng đối với vô hình chi thân, không bị đào kiếm làm hại, thì tự nhiên không chém giết được. Bất quá, hàng lập cũng không chút kinh hoàng trong lòng pháp quyết tái thúc dục. Chúng quỷ đầu đang bay tới phía trước, thì tiếng sách đánh chợt vang lên ầm ầm. Điện quang lấy ra, cùng kim vọng phù hiện lên trên không trung, trực tiếp nghênh đầu chụp xuống Đối phương, nếu là quỷ mị, hàng lập tự nhiên không khách khí, kích thích ít tà thần lôi trong phì kiếm. Nhưng làm cho hàng lọc ngoài ý muốn, chính là số quỷ đầu này vừa thấy Kim Vọng xuất hiện. Mặc dù thân hình đều ngừng trẻ, lộ ra vẻ sợ hãi một chút, nhưng tên khô lâu cầm đầu, kêu to một tiếng, há mồm. Quỷ hỏa màu xanh biếc, giống như kinh thiên trường hồng, nhằm thẳng phí Kim Vọng đánh tới. Tiếng sấm đại chấn, Kim Vọng điện hồi chấp đồng. Mặc dù diệt được không ít quỷ họa, nhưng chỉ một chốc lát sau, quỷ họa lại cuồn cùng không ngừng xanh ra, không cách nào tiêu diệt được. Hàng Lập những mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn Nếu là quỷ hỏa bình thường vừa tiếp xúc ít tà thần lôi thì tự nhiên sớm đã bị phi hồi yên diệt Nhưng khổ lâu đầu quỷ hỏa này xem ra mặc dù vẫn bị khắc chế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại Điện Hồ Chị Uy Thật sự làm cho Hàng Lập có chút giật mình Quỷ La Phiên này được xưng là trấn tông chi bạo của âm La Tông Thật đúng không phải là chuyện thổi phòng hắc bào thanh niên đứng một bên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 Hôm nay, đối mặt với ít tà thần lôi là vật thần diệu, tự nhiên trong lòng có chút bất an. Bây giờ hết lo lắng, thành điền nhẹ răng cười, trọng tay pháp quyết không ngừng hướng phiên trùng đánh tới. Bề mặt lá cờ nguyên bộn to bài thước, lại chợt trong ánh lục quan, bành trướng ra đường kính hơn một trường. Thêm nhiều khô lâu đầu, từ phiên trùng bay ra, phát đà thành âm the thẻ, chói tai, quỷ khí bốn phí bốc lên, âm thanh quỷ khóc sói ru, đồng loạt nổi lên phía trước có nhiều khôi lâu đầu chế trụ kim vọng quỷ đầu khác từ phía sau phiên trung bày ra không dần lại lào ra khỏi kiếm trận hướng hạng lập hùng hằng đánh tới trong lúc nhất thời hàng lập trước người đầy quỷ khiếu nhưng hàng lập thấy cảnh này lại không kinh hoàng chút nào không nói một tiếng khoát tay hướng túi linh thú bền hông nhẹ nhàng vỗ một cái một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra sau khi xoay quanh người một cái thì rơi trên mặt đất quang hòa thu liễm liền hiện ra một con tiểu hầu toàn thân đen thôi đúng là đề hồn thú. Còn thú này, từ hồ vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt chớp chớp có chút vô thần. nhưng bụi bấy người một cái, thì hai mắt đột nhiên tròn tròn lên. nó liếc mắt nhìn chúng quỷ đầu cách đó không xa, hưng phấn kêu chì chì loạn lên. nguyên bụng khô lâu đầu khi thấy hùng hăng bay đến trước người hàng lập hơn 10 trường, nhưng vừa thấy đề hồn thú thì lại được nhìn chấn động. Lập tức xoay quanh tại chỗ, không chịu tiến lên phía trước nửa bước, đồng thời tiếng quỷ khiếu cũng nhỏ hơn vài phần, lộ đa vẻ nào đúng e ngại. Hát bào thanh niên thấy như vậy, trong lòng chợt hoảng, kiếm trận Kim ti, chợt ẩn hiện cách hắn càng gần. Hắn dưới tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều khoát tay. Nằm ngón tay vườn ra, một đào hồi mang từ trong miệng phung xuống bàn tay chính mình. Nhất thời nằm ngón tay đứt đoạn rơi xuống, phốc phốc vài tiếng truyền tới bạo liệt hóa thành năm luồng huyết vụ bắn ra một lát sau bảy đến trước mặt loàn giác khô lâu cầm đầu âm hỏa trong mắt quỷ đầu này chớp đồng vài cái rồi lập tức miệng hái rộng ra đem tất cả huyết vụ hút vào trong quỷ hỏa quanh thân nhất thời bành trướng lên vài thước trong miệng phát ra thành âm ầm u giận dữ các khô lâu đầu khác dưới uy bức của nó thì đồng thời mở miệng lần nữa phồng đà phiên phiên bích lục quỷ hỏa về phía đệ hồn thú đệ hồn thú thấy vậy. Giờ tay, tự đánh một cái mạnh liệt vào ngực Thân thể lập tức phát ra hắc quang lường lờ Rồi hình thể trong chấp mắt Cao vọt lên mấy trường Nó hừ to một tiếng Rồi phùng ra một mạnh hoàng hà bay cuộn ra Phổ thiền cái địa quỷ hỏa Vừa tiếp xúc với hoàng hà Lập tức bị hút vào trong đó Sau đó, hạ quang không giảm đi Mà trực tiếp nhảy ra phía sau quỷ đầu đàn Nơi nào quang hoa địa qua Tất cả khô lâu đầu vô pháp phản kháng Bị hút vào trong đó số quỷ đầu còn lại thấy vậy lập tức chạy trốn tứ tán. cho dù ngự giác quỷ đầu đợi dần cả ngày cũng không hề có tác dụng. mà lúc này hà quang đã bay lên không trung quỷ đầu rồi chụp xuống. ngự giác quỷ đầu thấy vậy trong mắt lộ quang chợt lóe rồi trong dây lắc trên người toát ra đại lượng luồng vụ ngân tụ hóa hình. một ác quỷ cao hơn hai trường đầu mang sừng cong hiện ra. ác quỷ này vừa hiện thân lập tức hai tay dường lên, rồi âm thanh ầm ừ nổi lên, mà vô số hắc lôi hỏa từ trong tay bay ra, hướng Hoàng Hà đánh tới. Vô thanh vô tức, tất cả lôi hỏa vừa bay vào trong Hà quang thì vô ảnh vô tung biến mất. Ác quỷ thấy vậy, mặt lộ ra vậy hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn nhưng đã chậm. Hoàng Hà sau khi hạ xuống, ác quỷ trong nháy mắt bị hút vào trong rồi biến mất. Hà quang trong nháy mắt bay vụt quay về trong miệng đại hồn thú rồi lại mấy lần từ trong bụi phùng ra, chồng nhai mắt, tất cả khô lâu đầu còn lại trong không trung đều bị quét sạch. hắc bào thanh niên trong kiếm trần thấy màn này vừa sợ vừa giận. hắn mặc dù cũng biết hằng lộc có một con yêu dị cừu viên có thể thôn về luyện thi khí, âm là tông đồng giáp thi hơn phân nửa tăng tống trong miền con yêu viên này. nhưng hắn lúc đầu nghe thấy cũng không để ở trong lòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là con linh thú này lại có thể trực tiếp cắn nuốt âm là phiên nguyên âm ma đầu, thậm chí ngay cả chủ ma đầu cũng không chống cự được chút nào, liền bị cự viên này cuốn vào trong bụng. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh hãi, trong lòng chấn kinh, nếu là biết linh thú của đối phương lại có thần thông cắn nuốt ma đàn quỷ chi thì hắn tuyệt đối không tự tin một thân một mình tới đây, mà các trưởng lão khác trong tông môn, nếu biết linh thú của đối phương có thần thông này thì chỉ sợ cũng đứng ngồi không yên. Lên thú này đối với âm là tông có mối uy hiếp không kém kim lội trúc. hắc bào thanh niên thoáng suy nghĩ như vậy thì trong lòng không khỏi hối hận. Lúc này mắt thấy kim ti chỉ cách người có hai ba trường. Hòa diệt thần ngay trước mắt hắn cũng không cách nào bảo trì chấn định vội vàng hai tay chụp lấy túi trữ vật. Bảy tám kiện bảo vật từ trong tôi bán ra hoặc lớn hoặc nhỏ đều hóa thành các sắc quan đoàn hướng bốn phía bay đi. Kiếm trận cầm chế vừa hiện ra bộ số đạo kiềm ti chợt hiện lên, tất cả các bảo vật đều bị các thành từng mảnh vùng, hóa thành đồng thiết phế liệu rơi xuống, sắc mặt thành niên tái nhợt không còn chút máu. Trong tình huống đại hoàng, hắn cũng bất chấp cái gì trấn tông chi bạo, đột nhiên tay chỉ quỷ la phiên trước người, hóa thành một đạo hắc quang thu tới trong tay. Sau đó, hắn cắn răng một cái, cầm tiểu phiên, quay tròn thân hình tại chỗ, người và phiên hợp nhất, hóa thành một đoàn luật vụ âm sâm Đột nhiên hướng khoảng không trên trời Phá không bay đi Hắn bây giờ chỉ có ký gợi hy vọng Vào cây trấn tông chi bạo này Để thạm thời chống đỡ kiếm trận Cấm chế cho hắn cơ hội thoát vây Nếu không lấy uy lực của kiếm trận này Mà tiếp tục ở lại chỗ chờ đợi Thì chỉ có con đường chết mà thôi Hàng lập thấy tình cảnh này Biết đối phương hơn phân nửa chó cùng cắn dầu Thần niệm vừa động Há mồm phùng đa một đoàn kim sắc điện cầu Kim cầu này vừa ra khỏi miệng Lập tức bắn nhanh lên trời cao rồi bạo liệt ra Một cái kiên vọng thật lớn từ trên trời chụp xuống Đem phường viên hơn 10 trường bao lấy bên trong Mà giờ phút này hắc bạo thanh niên vừa biến thành âm vụ Bị vô số kim ti vây trong kiến trận Chỉ thấy trên trăm đạo kim ti phía ngoài âm vụ Lẽ lên không ngừng Một cái chớp động lại đem âm vụ đánh tan đi một ít Trong nhái mắt sương mù hồ thể đã bị đánh tan đi hơn phân nửa Đoàn âm vụ này tán loạn muốn đào thoát, nhưng đáng tiếc kiềm tỳ bốn phí thật sự quá nhiều căn bản là không được nào chạy trốn một khi đồng đầu đều lập tức bị mười mấy đạo kiềm ti đồng thời ngăn lại bắn ngược trở về hát bào thanh niên hoàn toàn trở thành thú ở trong đỏ người thật muốn chém tầng giết tuyệt không muốn phương pháp giải phong hồn chú hay sao mắt thấy âm vụ chỉ còn lại một tầng mỏng trong âm vụ truyền tới tiếng quát kinh sợ của thanh niên yên tâm Hàng mộ sẽ từ trong nguyên thần của người, biết được hết thảy. Hàng lập thần sắc bất động, thản nhiên nói. Muốn dùng siêu hồn thuật, <cười> người đừng mơ. Thành điền nọ sợ hãi, vừa nói được hai câu, thì hộ thân âm vụ rốt cuộc, bị kim ti đánh tan một tuần cuối cùng. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, thì thân hình đã bị vô số kim ti tròm nháy mắt, băm thành vạn đoạn, chỉ còn một đoạn lục quan, bảo vệ lấy nguyên anh, nhân cơ hội này nổ bắn ra xa. Nhưng bên ngoài đã sớm có ít tà thần lôi biến thành kim vọng Hàng lập mở miệng phun ra một câu Thu Sau khi nhìn kim vọng điểm chỉ Nhất thời cực đại kim vọng thu nhỏ lại Nguyên anh của thành niên trong kim vọng tà sung hữu đột Mỗi khi đường chạm tới kim vọng Thì lập tức điện hồ chấp động Bị kích kêu thảm thiết không thôi Căn bản là không được nào đào vong Người muốn sử dụng sư hồn thuật mà nói Tà tự bảo nguyên anh Thì ngươi không thể nào thực hiện được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 tử hồ đang đánh giá lợi hại trong đó, nhưng đang lúc này, phía trên Nguyên Anh quang hoa vừa hiện, tự vọng bỗng nhìn trong dây mắt rùng lên, đẹp Nguyên Anh bên trong co rút lại. Mà cùng lúc đó, phía sau Nguyên Anh bạch quang chấp động, thân ảnh ngân nguyệt không một tiếng động hiện lên, đôi môi đỏ mỏng hé ra, một đoàn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phùng ra đồng thời 10 ngón tay liên tục búng, hơn 10 đảo ngân quang bắn nhanh ra. chương 788 Trên đường gặp mặt Nguyên Anh của Hắc bào thanh niên bị hương vụ bào lấy, chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa, thần thức vô lực, lại bị Ngân Quang Kỳ xét đánh không kịp bừng tay, nắm lấy Nguyên Anh. Lập tức cả người tình nguyên nhất ngưng, thần thông mất hết, cho dù muốn tự bào, cũng không cách nào làm được. Mặt Nguyên Anh trong phút chốc không còn chút máu, ánh mắt không thể tin được, nhìn bạch y thiếu phụ bên người hàng lập. Ồ, người ra tay, ngày càng lợi hại. Mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân nguyên âm thầm ra tay. Nhưng Hàng Lập trên mặt lộ ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu. Đây đều là do chủ nhân kêu tiểu tỷ ra tay đúng thời cơ. Người này đang muốn chạy trối chết, cho nên không có chú ý tới. Ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đạo ảo ảnh mà thôi. Trần thân đã sớm tránh sang một bên. Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi, cười nói. Sau đó nhìn một vị Ngân Nguyệt khác bên cạnh Hàng Lập vùng tay áo lên. Ngân Nguyệt kia nhất thời, hóa thành một đoạn bạch quan tản đi. Hàng Lập miệng cười không nói gì, kim vọng thật lớn phụ cần trong tiếng sát đánh. Một lần nữa hóa thành một đàn kim cầu bay vượt vào trong tay áo. Về phần đài can kiếm trận, Hàng Lập thần niệm vừa đồng lập tức trở lại thành 36 khẩu phi kiếm như cũ. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo. Hàng Lập lúc này mới bình tĩnh nhìn Nguyên Anh nọ một cái. Nguyên Anh hắc bào thanh niên hoàng sợ muốn mở miệng to bắn một câu, nhưng cả người vô lực, ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút nào. Ngân Nguyệt, bằng hắn đến vào rừng cây bên kia, bắt đầu thi triển sưu hồn thuật, tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Theo sau, thân hình bay lên trời, hướng một khu rừng khác một mình bay đi. Vâng, chủ nhân! Ngân Nguyệt cùng kính đáp lời, tài nhất Nguyên Anh khinh khinh phiêu phiêu bay đi. Sau đó không lâu, trong khu rừng nọ, bốc lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở bên trong. Cách hoàng đạo nơi hàng lập cùng hát bào thanh niên cách mấy trăm dặm, có liên quan chấp động. Sáu đạo kinh thiên trường hồng màu sắc khác nhau, đang hướng về tiểu đạo phá không bay tới. Cầm đầu là một người thần sắc ngân trọng, đúng là ngân phát lão giả của Lạc Vân Tông. Tình đạo hữu, người cầm ứng không xa chứ. Cái truyền tống trận kia, thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như vậy, thật sự có chút khó tin. Theo sắc phía sau ngân phát lão giả là một lão giả mập mạp Đột nhiên cất tiếng hỏi. Tuyệt đối không sai. Bây giờ ta cảm ứng rõ ràng vô cùng. Hàng xưa đệ, hẳn đang ở ngay phía trước, cách đây không xa. Chứ vị đạo hữu, cẩn thận một chút. Người nói ít nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu. Chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng đều là sơ kỳ tu vi. Chống lại vị Ma Tu này thì nên cẩn thận. Ngân Pháp lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời. Tiếp theo lại lo lắng dặn dò. Yên tâm! Yên tâm! Lần này vu huynh đem theo tông môn chi bảo mê tiên chung. Cho dù không định lại người nọ, chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề. Một người khác, dương mạo như đồng tử, chính là hỏa long đồng tử, khẽ cười một tiếng nói. Điều này cũng đúng. Lúc này nếu không phải vưu huynh đồng ý mang chi bảo này rời núi tương chờ, thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm. Dù sao, nếu mà tù nọ là âm la tông tông chủ mà nói, thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Nghe nó như vậy, ngẩn phát lão giả nhìn một vị hôi bào lão giả khác cảm kích nói: "Không có gì, năm đó Trình huynh đối với Vô Mộ có đại ân, tại hạ tự nhiên phải tận lực. Hơn nữa âm la tông ma tu nọ có dũng khí xâm nhập khe quốc chúng ta đã thương người, thật sự là không đem chúng ta để vào trong mắt, tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn, nếu không hắn đã nghĩ rằng khe quốc tu tiên giới chúng ta không có người nào." Hôi bào lão giả nọ dị nhiên cười khách khí nói: bất quá, tỏi đối với hàng đạo hữu của quý tông có chút tò mò. nghe nói vị sư đệ này của Trình huynh khi cùng một làn nhân đại chiến đã tỏa sáng, cơ hồ xoay chuyển càn khôn. tại hà rất ngưỡng mộ, rất muốn kết giao một phen. một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khi thấy uy nghiêm, sau khi ha hà cười thì cũng xen miệng nói: Trận bộ gần đây cũng nghe tên hàng đạo hữu như sấm bên tai, đồng dạng định gặp gỡ một chút. lão giả mập mạp nọ cũng cười hì hì nói. Việc này dễ dàng thôi, chờ giúp hàng sư đệ giải quyết việc này xong, trình Mộ sẽ tự giới thiệu với mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng, không biết hàng sư đệ bây giờ an nguy như thế nào. Vị mà thù kia thật là xào trá, còn bày ra phương pháp truyền tống trận tạm thời, thoát khỏi chúng ta. Thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đối định, không biết là có xảy ra chuyện gì không? Lão già tóc bạc lộ ra vậy lo lắng. Yên tâm người nọ nếu cần nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tù vi cũng không phải là rất cao nếu không cần gì phải cẩn thận như vậy lấy tù vi của hàng đạo hữu chắc là sẽ không gặp chuyện gì đại hán nọ trực tính sàng khoai nói hy vọng các ngôn của tái đạo hữu ngưng phát lạo giả cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể nói như vậy hắn trong lòng rất rõ ràng lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào lạc vân tông xem ra thì cho dù không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thì cũng là nguyên anh trung kỳ để bậc tồn tại, làm gì mà dễ đối phó cho được chứ. Hắn cũng không hy vọng Lạc Vân Tông vừa mới có một vị trường lão mạnh mẽ, lại lập tức xảy ra chuyện tình gì. Cũng may, nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu tri tương tồn tại, thì chứng tỏ hàng lậm giờ này tánh mạng không lo, hắn lúc này mới có thể an tâm một chút. Sáu gã Nguyên Anh tu sĩ trong lúc nói chuyện Đã phi đồn ra hơn trăm dặm Chậm đại tiến tới gần tiểu đạo Vẻ mặt mọi người cũng bắt đầu Lộ ra vẻ trình trọng Dĩ lão già tóc bạc nhẹ kêu một tiếng Đồn quan bỗng nhiên dừng lại Trình huynh, có chuyện gì Có người kỳ quái hỏi Hàng sư đề hình như đang hướng bên này di đầu, không biết là đã giải quyết Xong chuyện hay là bị Lão già tóc bạc cũng không nói tiếp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 Các tu sĩ còn lại thấy như vậy Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Hàng lập nếu như không có chuyện gì Chẳng lẽ hắn một mình giải quyết vị ma tu kia ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc, Thì thấy thành quang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt Đã tới ngay trước mặt mấy người Quang hòa thu liệm Hiện ra một vị thanh bào thanh niên Đúng là Hàng lập Trình siêu huynh Hỏa long đạo hữu Các người cũng đã tới rồi Mấy vị này chắc là đến tương trợ ta hạt mổ đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ Thật sự là cảm kích vô cùng. Hàng lập cao mày, từ hồ có chút tâm sự, nhưng vừa thấy lão giả tóc bạc mấy người thì vẫn miệng cưỡng cười, hai tay ôm quyền nói cảm tạ. Hàng đạo hữu nói giận rồi, bọn ta đến chậm, căn bạn là chưa từng giúp được gì, thật sự là xấu hổ. Lão giả họ vưu cẩn thận đánh giá hàng lập một chút, lập tức không dám làm cao, khiêm tốn nói. Các tu sĩ còn lại, từ hồ lấy hôi bạo lão giả cầm đầu, đều miệng cười không nói, nhìn hàng lập. Mà lão già tóc bạc thì hướng phía sau hàng lập nhìn lại, không thấy cái trùy binh thì không khỏi mở miệng hỏi. Hàng sư đệ, bị ma tu kia đâu? Chẳng lẽ bị ngươi đánh cho chạy trốn rồi sao? Người này đã bị ta tiêu diệt, Nguyên Anh cũng bị ta hóa điều. Chỉ là người này cũng không phải âm là Tông tôn chủ, mà là một vị trưởng lão trong tôn môn của hắn. Hàng lập thản nhiên nói, Cái gì? Thật sự đã bị sư đệ diệt xác? Người nọ mặc dù không phải Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là nguyên anh trung kỳ ma tu mới đúng sư đệ người có thật là tiêu diệt được đối phương ngần phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin lão giả họ vưu cùng hoạn long đồng tử đám người nghe được lời ấy mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ nhưng biết đối phương có thể ở trong lạc vân tông một kích đả thương một vị nguyên anh sơ kỳ rồi dễ dàng rời đi thì tự nhiên biết vị ma tu này không phải là tầm thường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 Lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy, vật này cực kỳ âm hạng, nhìn kỹ thì ra là một tấm lệnh bài đen thui, trên mặt rất nhiều phù chú vàng mật, ở giữa còn có một cổ văn, la. Đây là vật gì? Lão giả tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần nhưng không nhìn được hỏi. Đây là vật do ma thù kia lưu lại, là âm la tông trường lão lệnh bài, cũng là nhất kiện cổ bảo hơi có chút uy lực, có vật ấy đủ để chứng minh thân phận của hắn. Hàng Lập khóe miệng có chút vệnh lên, bình tĩnh nói. Vừa nghe như vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về tấm lệnh bài này, nhìn lại. Tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phạm, trong lòng không nói cái gì hoài nghi. Tiếp theo, những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến. Hàng Lập chỉ trả lời hơi hợt một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nói nhiều lời, thì cũng thức thời không nói gì thêm. Bất quá, bọn họ lại đều có ý tứ kết giao cùng Hàng Lập. Dù sao, với một nhân vật như Hàng Lập,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 Trong nghị sư đại điện ở Lạc Vân Tông, lão già đốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng, hàng sư đệ, để có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không? Ta nhìn người trên đường đi có tâm sự, bộ dáng có chút biện cưỡng, chẳng lẽ chuyến đi này không đạt được mục đích?